Mười giờ sáng, Phương hẹn Ngọc ở quán cà phê hôm trước hai chị em gặp nhau. Chị chủ quán nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ. Hôm trước, chị ấy cứ ngồi chăm chú nghe lỏng chuyện của hai tình địch mà quá đỗi tinh tình. Lần này thì Ngọc đã ăn mặc giản dị hơn, không còn hàm mi giả cong phúc với khuôn mặt đầy tấm và so môi đỏ chót nữa, mà làm khuôn mặt tuyệt nhạt, sống vẻ u sầu. Phương thì lúc nào cũng vậy, cũng vẫn búi cao tóc và hôm nay cô mặc chiếc váy màu hoa dịu mắt. Cô vẫn chẳng điểm nhẹ nhàng, sự cố nào cũng chẳng ảnh hưởng tới vẻ ngoài của cô. Phương lúc nào cũng giữ tác không điềm tĩnh như thường, ngọc mở lời. Em biết, chị phải vất vả phả suy nghĩ việc của em. Em hiểu là chị thật lòng có ý tốt. Nhưng chị ơi, con người như chị, làm ra kinh tế, chính chắn, điểm đạm, Chị xinh đẹp có học thức hơn em, mà còn không giữ được anh ấy thì em giữ làm sao được? Chị cần có con rồi, còn em... Khó lắm chị ạ. Anh ấy yêu và muốn giữ gia đình thì mới chơi đùa với em. Nói đúng ra thì là lừa em. Coi như em ngu dại, em chấp nhận thôi, chứ có muốn thì cũng không thể thay đổi được nữa. Anh ấy không hề trả lời em, dù cả đêm qua em nhắn tin gọi điện hết lời. Vậy thì chị có tặng anh ấy cho em, thì anh ấy cũng có chấp nhận em đâu. Còn gia đình anh ấy, em sợ lắm. Em không được sống với bố mẹ chồng chị như vậy, khi cái bóng của chị quá lớn. Em cảm ơn chị khi đã nghĩ cho em. Em đã có quyết định của mình rồi chị ạ Em bỏ cái thai rồi Và suốt đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa Em hận anh ấy Vì anh ấy mà con em không được làm người Sau đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy Phương ngạc nhiên trước cô bé đứng dỏ ngồi trước mình Phương không nghĩ được Cô gái suốt ngày gọi điện khóc lóc với cô đang ngồi đây Lại là một người rất khoác mạnh mẽ như vậy Hai con người khác nhau Xử lý cũng hoàn toàn khác nhau Phương nhớ lại Với Lương Cô mà xử lý kiểu này, chắc nó nể cưỡng lên vì tặng chồng cho nó. Vì sau bao nhiêu trò hề, nó cũng đã đạt được mục đích. Còn Ngọc, trong khi cô sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng ra đi, thì cô bé lại không nhận. Ngọc với Lương thật sự là hai con người với hai tính cách hoàn toàn đối lập. Cô thật sự thương cô với tình lành mà mẹ Mỹ kia. Giá như em không gặp chồng cô, xinh xắn, sẽ thương thế kia, thì làm sao mà chạy thoát khỏi khi bẫy tình đã răng ra phía trước. Ngọc không đẹp, không chân dài không tên như lương, nhưng có vẻ dễ thương và lành của các cô gái trẻ giống ở quê với chiếc sân thành duyên dáng. Sở thích của thành ban đầu cũng tưởng là kỳ lạ, nhưng dần dần rồi cô cũng hiểu ra, anh ta đến với các cô gái trẻ, toàn sinh viên từ quê ra để dễ lừa, dễ chân dắt, chứ người như anh thì thiếu gì gái mười mọc, thậm chí mấy em làm việc trong phân phòng còn xây thành như điếu đổ. Cơ mà biết đâu còn có những người khác mà Phương không biết thì sao? Biết đâu, Phương cũng chỉ khác những cô gái kia ở cái sự hình như là quyết tâm lấy cô làm vợ. So sánh lại, cô hiểu chồng mình là kẻ chỉ thích ăn chơi cùng gái trẻ và lấy cái già về làm vợ để có đủ nghĩa vụ với bố mẹ thì phải. Phương thấy thật sự nản với đức tính của ông chồng mình. Vậy mà ghen với Phương như đúng rồi. Ra là anh ta cứ nghĩ ai cũng như mình vậy. Mình ăn chơi, bổ bịch thì vợ rơi vào hoàn cảnh đi làm văn phòng cũng như anh ta. Phương tự nhiên lại thêm một phỏng đoán. Có khi mấy cô em văn phòng, anh ta cũng chẳng từ. Ngọc lại tiếp tục nói. Sáng nay em ra phòng khám, người ta cho viên thuốc bỏ thai chị ạ. Em vẫn chưa dám uống đâu, nhưng em sẽ uống. Vì tuổi thai còn ít, đi uống thuốc là ra, không phải não hút. Mà người chồng thế này, chị ở cùng làm gì cho cổ? Anh ấy với xử với chị có ra cái gì đâu. Chị cũng biết vậy, nhưng chị chưa bao giờ xác định tư tưởng lấy hai chồng. Còn số mình đen, lấy phải con người như vậy mà không cải tạo được thì coi như là ở đây cho con nó có đủ bố, đủ mẹ. Còn mình, coi như thì đã mất chồng. trừ phi là rơi vào trường hợp gặp nặng lên như em thì chị buông còn không. Có lẽ chị vẫn ở với anh ấy thôi. Cũng phải tạm coi như chồng đi vắng, tại nơi không liên lạc được cho nó bớt đau khổ. Chị Toàn nghĩ vậy đấy. Tại vì anh ấy tầm mải mê các mối quan hệ bên ngoài, chứ đâu có để ý gì tới chị đâu. Mà chị nghĩ là có lẽ ngoài em ra, anh ấy còn nữa đấy chứ chưa hết đâu. Đau lòng mà thừa nhận, chồng chị là sở khanh hạnh nhất rồi. Bố mẹ chồng chị thì bênh con trai lắm. Bố mẹ chị thì chị không cho biết cuộc sống của chị thế nào. chưa hàng xóm hàng ngày tiếp xúc, 10 người thì 11 người khuyên chị bỏ chồng. Vậy mà chị cứ ở mãi đây, chị giải thích lý do em rồi đấy. Phụ nữ mà đập mình, đặt thú vui và đam mê của mình lên trên hết. Đòi hỏi phải có tình yêu tuyệt đối từ chồng mà không chấp nhận bất kỳ trở ngại sóng gió nào, thì sẽ ly hôn chồng ngay tức thì. Mà như vậy thì có lẽ tỷ lệ ly hôn là đa số mất. Còn như chị, có lẽ chị cũng là dạng khác người. chồng yêu thì mình vui lòng đón nhận, mà cũng sẽ hết lòng yêu thương. còn chồng không yêu thì cũng coi như là dừng dương vậy. Hơn nữa, nói thật với em, nó đúng luôn là tình dục, việc vợ chồng với chị chẳng có ảnh hưởng gì. có mà từ tình cảm thật sự thì tốt, không có chẳng sao. Chị vẫn sống bình thường. Chị đưa tiêu chí là ai đối xử với mình tốt thì mình nhiệt tình tốt lại. Còn ai xấu với mình thì mình không xấu lại với họ nhưng sẽ không thân thiện như với những người khác. Chị đối với nhà chồng là như vậy đấy. Nói tới đây, Phương thấy thật nhẹ nhõm. Tất nhiên là cô không hề nói xấu họ mà chỉ kể cho Ngọc nghe tính cách của từng thành viên trong nhà chồng. Thế này thì em Ngọc càng hãi hùng mà chính xa mất. Cô khuyên can. Em nghĩ lại đi. Có con không phải dễ đâu em ạ. Đừng từ bỏ nó, kẻo sau này mình ăn hận cả đời mất. Chị vẫn giữ nguyên quan điểm là chị sẽ giúp em đến với chồng chị đấy nhá, giúp tới cùng. Ngọc nghe thấy Phương nói vậy lại thuyết thích khóc. Em quyết rồi chị ạ. Nhưng em muốn gặp anh ấy để nói cho rõ ràng, ra làm sao mà anh ấy lại làm như vậy với em, ra lại đối xử với em như vậy. Em đau quá, từ hôm gặp chị lần trước tới giờ em đã đau không tả nổi nữa, mà giờ lại thêm việc anh ấy là con người thế này, em chết mất không sống nổi nữa chị ạ. Bình tĩnh đi em, mình phải lo cho sức khỏe của mình, rồi đã mang bầu nữa chứ. Thôi được rồi, em được uống thuốc vội, để chị xử lý anh ấy cho em. Phương đưa Ngọc về tận nhà, rồi con ngồi nói chuyện ăn ủi một lát cho cô bé tỉnh vĩnh lại. Cô mua cho Ngọc bát cháo Tim ăn cho khỏe lại một chút, ép Ngọc phải ăn hết mấy giờ quyết giúp, rồi đi về công ty Thành để gặp anh nói chuyện. Cô có cảm giác mình như là chị em gái với Ngọc vậy, thật là tội. Alo, Anh ăn chưa chưa? Vợ chồng mình đi ăn chưa? Em có chuyện muốn nhờ anh một chút? Chưa, nhưng đang dở việc, nửa cái nữa mới xong. Thời gian gần đây, thành ít xung hô bình thường với Phương, cả những câu nói chứng không vô nghĩa. Cô hiểu đây là sự khởi đầu cho kết thúc, nhưng vẫn đón nhận một cách nhẹ nhàng. Em sẽ chờ, vợ chồng mình đi ăn bún trả cho đỡ nóng nhé. Bảo Châu vẫn ở nhà bà Tám à? Bảo Châu là tên con gái Phương, bà Tám là bà hàng xóm chân bé. Vâng, hôm nay ngoan lắm và con bé phải hẳn dưới anh ạ Dù chồng nói chuyện kiểu đó đấy, vào lúc điên lên của mày tao Nhưng chưa bao giờ phương xứng hô với chồng ngoài hai tử anh em Cứ qua qua bún chải trước đi, lát nữa xong việc thì đi sau Em vừa đi gặp học về Phương phủ đầu, thành giật mình tròn xoay mắt nhìn Phương Sao mà em? Phương cười mụn mỉm trong lòng, xưng hô em cô đấy Nó kể là vô tình nhìn thấy vợ chồng mình chờ bào châu đi công viên chơi. Nó theo dõi rồi tìm số điện thoại của em thì nói chuyện. Nó kể hết em nghe chuyện tình yêu của hai người rồi. Phương nói dối, cô đủ anh cho con bé tội nghiệp rồi. Nhưng phục vụ cho sự nghiệp xử lý ông chồng đào hoa, đành phải làm vậy thôi. Thì ra là vậy, thảo nào nó biết chuyện. Thành chơi chẽn nói. Nó đang có bầu rồi, anh giải quyết sao? Em nghĩ là thế này, đừng để một đứa trẻ nữa vì anh mà không được ra đời anh ạ. Nó gặp em nói chuyện, em cũng rõ ràng rồi. Anh nhận con, nhận em nó đi. Phương thủ tỉnh nói, pha một chút miền mai canh nhiệt. Của ai ai mà biết được, nó ngủ với thằng nào đổ cho anh sao mà anh biết? Cứ nhận đùa Thế nó nói gì em cũng tin à? Biết đâu nó tức tối và cũng muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em thì sao? Ôi cái giọng đàn ông, ngủ với người ta để cho người ta ôm chung rồi mà còn chối, còn đổ vạ cho người ta là ngủ với thằng khác mà lại còn gia đình hạnh phúc. Thế này thì hạnh phúc lắm sao? Phương nghe mà thấy thám phục độ lạnh lùng của con người này. Anh không lo là nó để con ra rồi đi thử ADN để anh khỏi chối à? Con người anh bạc thế. Nó kể hết cho em nghe chuyện của hai người từ đầu rồi. Yêu nhau tới mức độ về nhà nhau. À quên, đúng ra là anh nhận bố nhận mẹ nó rồi còn gì nữa. Phương nghĩ bụng, lần này không thể đơn giản để thành tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Cô đã cho qua một lần quá dễ dàng mà anh không biết tận dụng cơ hội. Lại không biết nên vì việc đó mà biết trân trọng gia đình hơn mà còn đối xử bạc bẽo với cô. Trong khi chỉ vì một tin nhắn vô thủng vô phạt, anh hành hạ cô đến mức cô rơi vào trạng thái vô minh mà làm chuyện dại dột để mỗi khi nghĩ lại cô lại thầm trách mình không nguôi. Ơ nhưng mà, nếu không có sự cố đó thì chẳng biết Thành còn hành hạ Phương tới bao giờ. Cô nhận xét Thành cũng là một con người biết sợ. Chuyện này anh đừng có mà coi thường, anh bỏ rơi nó một cách không thương tiếc thì nó điên lên em đừng có trách. Em biết nó làm ba cái trò như con nhỏ tám sáu thì anh cũng chẳng sợ đâu. Tùy nó chỉ ảnh hưởng tới em, chứ cũng chẳng ảnh hưởng tới anh. Nhưng nó bảo em là nó sẽ làm gì với bố mẹ anh đấy. Phương bắt đầu đòn đe dọa tâm lý. Cô thường biết thành không sợ bất kỳ một ai trên đời này, ngoại trừ bố mẹ anh. Sau này cô biết là do vừa mới đi nhật về, anh chàng trên bời bị đám bạn xấu nấu dụ dỗ vào con đường cờ bạc. Một đêm làm mất tử bay của bố mẹ cả một tầng nhà. Chỉ sau một đêm, Anh chàng mang cái giấy báo nợ mấy trăm triệu về văn sinh bố mẹ trả giúp, không thì chết với đám xã hội đen. Bố chồng cô hùng hổ, gọi đám bạn đầu gấu tới định cho đám bắt con giám người thằng con trai quý tử của ông một trận sống mái. Nhưng bà mẹ sẽ có án mạng xảy ra, lặng lẽ mang tiền đi trả. Dù món tiền đó cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với món tiền anh chàng gửi về cho gia đình. Nhưng sau vụ đó, anh chàng để hơn ông bố ở độ gấu, phải yêu mẹ hơn vì thương con. Thành ra lương chính trên giấy tờ. Dù chỉ là một góc so với những gì anh kiếm thực sự, mẹ thì cảm kích, con thì đạt được mục đích có tiền ăn chơi nhảy múa mà không bị ai phạt nàn. Thành ra bố mẹ thì cho rằng, Thành đã ngoan và hiểu lễ sống nên hết tầm ca ngợi, chỉ có mấy cô bác hàng xóm thì cười thầm vì cái sự ngoan đó của cậu con trai nhà họ. Họ cũng chẳng dám dây vì họ sợ mà tránh. Mãi sau này cô mới biết được sự việc, thì ra là ở trong chăn mới biết chăn có giận, còn ai chẳng xấu khoe tốt trai Mấy ai bưng mấm tôm đi hỏi vợ Chứ nếu không cô mà biết sự việc về chồng mình thì Sao mà có Bảo Châu Phương thở dài trong lòng Phương tiếp lời Anh đừng có chối bay chối biến như vậy Cũng đừng đổ vại cho nó là nó ngủ với thằng nào Là thằng nào thì tự biết đấy Em nói chuyện với anh ở đây là nghiêm túc Chứ không phải ba cái chuyện khen tương vớ vẩn Hay em dựng chuyện lên để đổ oan cho anh Bây giờ thực tế là bồ của anh đang có bầu con của anh Và gia đình anh thì cũng trên bờ vực tan dã rồi Anh định giải quyết ra sao Mà chuyện này là bố mẹ anh cũng chắc chắn được tham gia đấy Anh đừng có làm gì nó Em nói trước Làm gì cũng phải có tình người một tí Anh có con rồi Anh yêu con mình thế nào thì em cũng không cần phải nói Ngày trước khi chưa hình thành người Anh không nhìn ra tầm quan trọng của con cái đâu Nhưng giờ anh hiểu rồi phải không Nó có con của anh trong người Mà anh làm gì nó thì đời này Cái sự ác lực của anh sẽ theo anh mãi mãi đấy Nó ám ảnh anh suốt đời đấy Mà đời cha ăn mặn, đời con tắt nước Anh tuyệt đối không được làm bất kỳ điều gì quá đáng Em sẽ để bố mẹ anh xử lý Em nói trước, em không hề dọa anh đâu Thành ngồi im, không nói một lời nào Lặng yên nghe Phương nói Phương thì khá là hả dạ Vì có vẻ như đang làm cho Thành Lung lay ý chí lấn áp tinh thần Phương Bao lúc này Phương bị bắt nạt Bị nói nặng, nói nhẹ Sở mới có cơ hội tấn công địch Tội gì không làm cho họ run sợ Phương cũng biết rõ là Ngập đã có quyết tâm từ bỏ Thành để bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là có cố gắng. Đang cố tìm một giải pháp nào đó để Thành đừng đi lừa mấy cô gái trẻ nhẹ dạ. Phương thấy thật tội nghiệp cho họ khi phải rơi vào tình thế là người thứ ba, cố ý hay vô tình. Cô tự nhiên thấy thương con nhỏ Lương, nó đã bị chồng cô rời cho cái mộng thường là quyết tâm lấy nó, về nhà nó thăm hỏi như đúng rồi. Rồi đưa về nhà mình ở như thật, vậy thì hỏi sao mà nó không bày đủ thủ đoạn để giữ người nó yêu. Rồi bị bỏ đi con của mình Rồi cũng đủ một cái Bố chồng cô buộc nó không được gặp thành nữa Hẳn là nó cũng phải đau khổ vật vã lắm Nghĩa cũng tội Còn cái em Ngọc đấy nữa vừa mắc bệnh cảm nghĩ thành ra là Hai Đấy tình hình là thế đấy Anh đối diện thực tế đi Đừng lảng tránh Có sự cố thì phải giải quyết chưa giờ anh không thể nghe điện thoại của nó Anh cũng đổ vạ là của ai không phải của anh Để nó tới ăn vạ bố mẹ anh thì thật Em không liên quan đến vụ này đâu nhá Để bố mẹ anh giải quyết Anh có con khác rồi Thì con em em nuôi Em bế nó đi Chứ ở đó thì con anh để ra ở vào đâu Hòn ở chu má Xin lỗi anh Giờ thế kỷ 21 rồi ạ Phương cố gắng nhấn mạnh vào bố mẹ Thành Vào cô con gái Nỗi lo sợ của anh mà không cho anh cơ hội Đi xử lý con bé đáng thương Bây giờ giải quyết thế nào hả em Đột nhiên Thành liên tiếng lo lắng Đúng là anh chàng tưởng rằng Em gái ngoan ngoãn dễ thương kia chân rắt kia Không dám làm gì vớ vẩn Vì đã từng bị anh dọa cho khiếp sợ Vậy mà nghe Phương nói Thành có vẻ hoang mang lo sợ ra mặt Ra cả giọng nói Phương thường nghĩ chồng mình còn có nỗi sợ Để mà còn dọa dẫn được trên những gã đàn ông thế này Bản tính chơi bời dai gái dấm vào máu rồi Thì có nói đi thế hay nữa nữa cũng chẳng ăn thua Bây giờ anh nghe điện thoại của em ấy đi Xem ý nó thế nào Nó là nạn nhân của anh thôi Mà anh đã cứ làm như nó lừa lọc gì anh Mà ăn ức quá thể Có ai đời như em không Suốt ngày vướng vào chuyện với bố của chồng, con bé này nó đang lâm vào bước đường cùng đấy. Anh chỉ đi đá người nó quen rồi, nên không biết cảm giác bị bỏ rơi nó đau thế nào đâu. Tỉnh lại đi anh ạ. Phương nhẹ nhàng trì chiết, cô cũng cần lựa lời nói cho vừa phải, chứ quá lên là phản tác dụng ngay. Anh mà bỏ mặc nó một mình, không biết nó sẽ làm gì đâu. Thành lấy điện thoại ra gọi, Phương liếc qua thì thấy Thành đang bấm số. Thì ra đàn ông no xôi chán trẻ thì đập đổ, không thấy lưu tên Ngọc vi nữa rồi à. Nó không nghe máy ạ, liệu nó có làm gì giờ không em? Đến tai ông bà già thì rách việc lắm, bà già đưa anh ra khỏi nhà mất. khuôn Mặt Thành biểu lộ sự lo lắng thật sự. Phương cười thầm, trước khi đi cô đã dặn ngọc tắt điện thoại và liên lạc với cô bằng số khác. Cô muốn cho Thành một bài học, anh cần phải trả giá thì mới thấm được vụ này. Phương ra điều thông cảm, thở dài nói với Thành. Hôm trước nó gọi điện cho em khắp lóc, nói là anh bỏ nó đi, nó có con với anh, anh còn chối cơ. Anh cũng hay thật đấy, trời bởi vì con người ta cả năm trời nay. Nó biết anh có vợ một cái, anh bỏ nó như vứt món đồ chán không dùng và sọt rác vậy. Không thích dùng việc này thì sử dụng việc khác, cứ phải vứt đi anh mới hài lòng à. Con người ta khi bị ruồm vào chân tường, việc gì cũng có thể làm. Anh nhớ vụ chốt rồi phải không? Con bé đấy nó gặp người như em, rắn quá thành ra không làm được gì, mà của đáng tội nó cần anh, vì tiền, vì nhiều thứ của anh. Mà bẩy hết trò nọ trò kia hướng về phía em Để em từ bỏ gia đình mình Nhưng mà không được Vì nó đánh vào sai đối thủ Đối thủ của cuộc chiến này của nó Không phải là em đâu Mà là anh và gia đình anh thì đúng hơn Còn em này, rất tiếc Nó nói chuyện với em, nó chẳng cần gì ở anh cả Tiền thì nó giờ cũng chẳng cần Tình thì... em không rõ cơ mà nó giờ như con thú hoang Khó kiểm soát lắm Vì anh bỏ rơi nó Đúng lúc nó cần anh nhất Biết đâu nó lại đang ở bên nhà ông bà nội Bảo Châu nhỉ? Phương lất lửng. Anh không nghĩ là mọi việc lại như thế này. Anh về nó có gì đâu. Nó biết em là vợ anh thì nó tức tối nó thêm bớt tặc điều thôi. Chứ làm gì có đoạn cả năm nay mới về nhà về cửa. Thôi, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà phải không? Dù thế nào thì em cũng giữ gìn gia đình này chứ không muốn buông bỏ phải không? Chuyện có con là nó lừa anh thôi. Chứ anh chỉ có Bảo Châu và coi Bảo Châu là con thôi. Em giúp anh giải quyết chuyện này thôi, chỉ có thông minh như em mới nghĩ được cho anh thôi. Vợ nhá, rồi vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu, chồng đưa vợ đi trang mật. Thành cầm lấy hai tay vợ áp lên má ngọt ngào rũ rỗ. Phương tròn phán, không ngờ rằng có thể lẽ nghe được những lời này từ chồng mình, vẫn giọng ngọt ngào đó. Phụ nữ thật nhẹ dạ, đúng là gái yêu bằng tay, trai yêu bằng mắt. Nghe mấy lời ngọt ngào này, thử hỏi ai không siêu lòng cô chứ. Phương chợt nhớ ngày đầu xảy ra sự cố. Thành cũng nói chuyện với cô bằng giọng nói hết sức dễ thương này, cô thấy buồn cười. Phương cầm tay Thành, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ nhẹn nói. Nếu anh thật sự muốn giữ gia đình, em cần anh làm việc đơn giản là gặp em Ngọc, cầu xin em mấy tha thứ anh ạ. Đừng vì cái chữ diện của người đàn ông mà lảng tránh đi một việc rất đáng làm là xin lỗi vì đã mắc lỗi. Anh không cần xin lỗi em vì người lần này anh làm tưởng thương là Ngọc. Anh có biết con gái rơi vào hoàn cảnh này khổ thế nào không? Không một người mẹ nào muốn bỏ đi con mình anh ạ. Nhưng có con về anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời non trẻ của nó. Vì em thấy một điều hiện tại thì anh chơi muốn mất gia đình này. Vậy thì sao mà nó có thể đến với anh? Còn nếu giữ lại con mà không đến được với anh thì mẹ con con bé sống kiểu gì? Còn em nghĩ chắc anh không nghĩ tới phương án lập nó làm vợ hai đâu nhỉ? Bản thân Ngọc nó không chấp nhận, em không chấp nhận và bố mẹ anh thì càng không rồi. Anh thấy chưa? Anh chỉ vì thú vui nhất thời đã để lại một mối bong bong lớn chưa? Lần này không phải là lần đầu anh dệt mộng cho các em gái trẻ, mà lần nào em biết thì cũng để lại hậu quả khôn lường. Anh ba mấy mấy tuổi rồi, anh phải nghĩ đến việc sống vì con mình nữa chứ? Phương bỏ tay thành ra rồi tiếp tục. Cho nên, anh tới xin lũng ngọc rồi hãy để em ấy quyết định và hãy hy vọng con bé tha thứ cho anh, em sẽ đi cùng anh. Phương nói tiếp. Anh không liên lạc được với nó, thì anh có biết tìm nó ở đâu không? Để em thuyết phục nó đã, rồi thì anh đưa cái mặt ra xin lỗi khi em gọi nhá Nhà nó ở đâu? Phương là như chưa biết. Để anh đưa em tới nhà nó. Đấy, cứ thật thả thế có phải tốt không? Chị đã nói chuyện với anh ấy rồi. Phương bật máy ghi âm lên cho học nghe. Em thấy chưa? Đàn ông là vậy đấy. Họ sẵn sàng đập đổ sau khi ăn no, còn bảo em lừa vụ con vụ cái đấy. Ngọc nghe băng ghi âm mà hai hàng nước mắt chảy dài, gục đầu vào vai Phương khóc Sao anh ấy ác thế hả chị? Âu cũng là bài học cho em, em còn trẻ, sau này có thể giúp kinh nghiệm Khi nhìn đời mà tìm được cho mình người đàn ông yêu thương mình thật sự Còn chị, khó bắt đầu lại lắm em ạ, chị cũng đầu ba rồi mà còn biết ông chồng này Vậy em làm sao giờ chị ơi? Chị thật tốt, thế này thì sao mà anh ấy muốn rời xa chị được? Đấy là chị số con ngựa nên mới thế này ấy chứ. Mà em này, em xin con cho anh ấy nhá, chị mua cho. Chị ơi, sao mà làm vậy được, em không làm vậy đâu. Chị năn nỉ em đấy, chị thương đứa trẻ trong bụng em. Nhưng bố nó có nhận nó đâu, còn đủ em ngủ với thằng nào. Ngọc Oà khóc nức nở, ngủ với thằng chó, thằng sửa khách ấy. Xin lỗi cả nhà, em ấy đang bức xúc vì nghe chồng mình đủ ăn cho nó mà nó nói khó nghe. Nhưng đảm bảo tính chính xác mình copy nguyên gốc, cũng thấy tâm đắc với câu này. Anh ấy nhận mà, chị nói chuyện rồi, em gặp anh ấy nhé, anh ấy ở ngoài chờ, yên tâm có chị ở đây với em. Sổ phương bấm máy gọi Thành, đang xuất ruột đứng ngoài đường vào. Thành bước vào nhìn hai người phụ nữ của cuộc đời mình, rồi lặng lẽ ra chiếc kế trước bàn học gần cửa sổ chân đếu thuốc. Phòng trọ của Ngọc chừng hơn 10 mét vuông có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học có lẽ có từ hồi Ngọc còn đi học. Một chiếc tủ vải, có một toilet trong nhà, gần đó là một chiếc bếp dầu bám bụi, có lẽ nó không mấy khi được dùng. Hồi đi học đại học, Cương cũng đã từng được qua nhà bạn học với đồ đạc cũng tương tự thế này. Cô thì không vậy, cô ở nhà bác vì ông nội sợ cháu Cương không có người chăm sóc. Phương nhớ ngày trước, trong bài giới thiệu con trai của mình, bà Mai hết sức tự hào khi Kim tốn nói. Thằng Thành nó ngoan lắm con ạ, trước khi cưới thì con, cưới sau thì này tao. Không thuốc lá rượu bia, không bao giờ chửi bệnh, chửi bạ câu nào. Mà mẹ chẳng bao giờ thì nó đi chơi, cứ đi làm hết giờ là về nhà. Vậy mà Phương thấy giờ là hoàn toàn ngược lại. Đề nghị anh tắt thuốc giúp em, ở đây có hai người không ưa khói thuốc. Thành nghe thế vậy vội vàng tắt đi, bước vào cái gạt tàn trên bàn. Có lẽ thứ đó dành cho anh. Phương trực nghĩ tới việc đây là nơi yêu thương để đam mê của cô gái trẻ với anh chàng đầu hoa chán vợ. Cô trở thấy có gì đó cay cay ở sống mũi. Ngăn không cho dòng suy nghĩ tiêu cực ùa tới, cô bắt đầu nói. Bây giờ, hai người trong cuộc đang khó xử, thì tớ đưa ra một vài chiều hướng sau nhé. Bây giờ, giải pháp cho chuyện của chúng ta có ba hướng. Tớ tán thành hướng, nếu hai người yêu nhau thực sự, thì có thể đến với nhau. Mẹ con tớ có thể tự lo cho nhau. Bố nói yên tâm, bố luôn là bố của con, không ai tương nói như anh. Nên là dù ở với anh hay không, em nghĩ nó cũng vẫn sẽ được nhận đầy đủ tình yêu của anh. Phương Niết Thế Thành đang lừa mình, cô thường cười trong bụng rồi nói tiếp. Giải tháp thứ hai là tớ mong muốn nhất, và điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Ngọc ạ, sau khi sinh con xong, em cho chị nuôi nhé, rồi em có thể tự do tìm cuộc sống mới. Chị biết là sẽ hơi khó khăn, nhưng em mới 21 tuổi, còn rất trẻ, có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, em có thể giữ lại con mình, hãy để anh chị làm bố mẹ đẻ của con, và chị sẽ vẫn để con nhận em. Ngoài mặt có thể coi là mẹ nuôi, nhưng em có thể tuyệt đối yên tâm là chị không bao giờ cướp nó khỏi vòng tay em. Tỉnh mẫu tử là không được, tuyệt đối không được hết chê liền. Ngừng một lát, Phương nói tiếp. Chị không muốn nói tới giải pháp thứ ba, vì đừng nên bỏ con em ạ. Và chị nghĩ sẽ không có giải pháp thứ tư là chị em mình cùng dùng chung một món đồ đâu nhỉ. Chị cho là em không đồng ý, chị thì tuyệt đối không. còn anh Thành, ý anh ra sao? Cho dù anh chọn giải pháp nào đi chăng nữa, anh cũng phải thành tâm xây lỗi Ngọc vì đã làm tổn thương anh ấy quá mức, em thì khỏi cần. Vì Ngọc nó không răng bẫy em, cũng không làm em đau tới thấu tin, nên em thì không sao. Nào, anh nói đi. Phương nghĩ tới việc mình coi thành như một món đồ bị dùng chung lại thấy lưng lưng. Đúng là món đồ thật đấy chứ, vì bản thân cô có quyền vứt bỏ ngay giờ phút này cơ mà. Nghĩ lại thì Phương thật sự là có yêu thành, vì nhiều khi nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp kia, Cô cũng vẫn thấy có cảm xúc Chỉ là cảm xúc nó sẽ trọn vẹn Nếu chồng cô yêu cô thật sự Đằng này Thấy cả ba cứ ngồi trong yên lặng Thành thì ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ Ngọc thì ôm cái gối mắt dán vào một điểm trên tường Phương cũng chẳng biết nên quay sang nhìn Ngọc hay nhìn Thành nữa Cô hỏi Ơ kìa, thế không ai muốn làm gì à Chị ạ Ngọc như thế chỉ nói chuyện với Phương Mà không hề thấy có sự tồn tại của Thành vậy Em biết là cần phải làm gì Một đứa trẻ sinh ra mà không được khởi đầu tốt đẹp từ tình yêu của bố và mẹ thì thật khổ. Em mà sinh nó ra, thì bản thân em sẽ không thể nào mà trao nó cho chị được. Con của em à, mà. mà em thì không thể nuôi khi không có bố nó được. Em không đủ tự tin để thay thế chị, em không làm được đâu chị ạ. thì chị gọi điện bảo đưa anh ấy đến gặp em, em đã uống thuốc rồi. Dù những lời chị nói làm em đang vô cùng ân hận về việc mình làm, nhưng hận thì cũng chẳng quay lại được. Em hận anh lắm anh ạ. Nước mắt Ngọc lại tuôn lã trã, Phương quay sang ôm em vào lòng trách thành. Đàn ôm các anh thật ích kỷ, em thì không còn lời nào để nói nữa, tội nghiệp em tôi quá. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn có tính nức nở của cô gái trẻ đang đau đớn lầm lỡ, một đúc lâu sau, thành lên tiếng. Anh là người có lỗi. Muộn quá rồi anh ạ. Thấy Ngọc lâu không nói, Phương trả lời. Thôi, anh về đi, chồng con giúp em, em sẽ ở lại đây, một lần sảy bằng bảy lần để. Bỏ con cũng được coi như vậy. Phương xô tay cho Thành về. Mấy ngày sau, gần như lúc nào Phương cũng sang với Ngọc từ sáng sớm đến nửa đêm thì về. Làm con bé tối nào cũng gào đòi mẹ. Bố thì chẳng có tâm trí nào trong con. Thành lý sang nhà ông bà nội cho ông bà trông, Liên tục gọi điện hỏi ham Phương tình hình. Ngọc suy sụp tới mức độ phải đi bệnh viện lúc mấy ngày. Ngày ra viện cũng là ngày Phương không bao giờ còn gặp Ngọc nữa. Con bé chuyển nơi ở mới. Năm tháng sau, Ngọc gọi điện hoan hỉ báo cho Phương là sắp lấy chồng và đang có bầu. Về phần gia đình Phương, sau chuyện đó, Thành cũng trầm tính hẳn, phải ít đi về muộn. Cuộc sống vợ chồng có vẻ tạm đi vào quỹ đạo bình thường. Cuộc sống của gia đình Phương dường như đã êm ả hẳn kể từ sau chuyện của Ngọc. Thành đi làm về đúng giờ, chơi đùa cùng con cái, đưa vợ con đi chơi thường xuyên. Cũng coi như là bù đắp cho khoảng thời gian đầu lạnh nhạt. Phương cũng đón nhận sự quan tâm đó với một cảm xúc như bình thường. Có lẽ do bao sóng gió, tình cảm mà Phương dành cho Thành cũng không thể vệ nguyên như ngày đầu. Có điều, cô vẫn vui vẻ với chồng như bao cặp vợ chồng mới quý khác, quan tâm chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Vợ chồng cô tạm gọi là sống kháo mạc thuận về mọi mặt. Ban đầu thì thực sự, Phương đón nhận sự yêu của chồng một cách dài dặt. Cô vẫn còn cảm giác và cảm tưởng hiện lên trong đầu rằng thành làm như thế này với những người khác. Thậm chí làủ đi ăn buộc nó còn mãnh liyệt hơn hết chứ nhưng rồi cô thấy rằng tư tưởng đó sẽ giết chết tình cảm của Phương dành cho thành và cô sẽ mất hết cảm xúc với thành mất nên cô đành cố gắng yêu chồng nhiều hơn cũng học hỏi các đàn chị đi trước về việc chăm sóc quan tâm chồng như bao cặp hàn gắn lại cứ cuối tuần là hai vợ chồng lại đi chơi riêng khi thì đi xa vài ngày khi thì đi trong ngày cũng thường xuyên buổi chiều hẹn nhau lên đa mấy quán hàng ăn ngon khắp thành phố có lẽ Việc hàn gắn cảm xúc bằng cách hẹn hỏi nhau như mới yêu cũng giúp cho mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn. Phương tìm hẳn một người giúp việc giúp cô làm công việc nhà, Dù phải nhận thêm một chút công việc để trả lương cho bác ấy. Phương cũng vui lòng vì cô sẽ có thêm thời gian mà quản lý được ông chồng của mình. Phương đôi khi ngồi nghĩ lại thấy thật tiếc là giá mà cô biết làm như thế này ngay từ đầu thì có lẽ chưa chắc đã có sự cố xảy ra với mình. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại Cô lại thấy một điều là làm được việc này là phần lớn do người đàn ông tự họ nghĩ về gia đình, chứ kể cả có giữ như từ giữ ấn mà nếu là họ cố tình thì thiếu gì cách. Điển hình là xếp hiện tại của Phương. Phương đã xin làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân được vài tháng. Công việc cũng khá nhàn nhã, mức lương thì trung bình, nhưng cũng có nhiều thời gian cho cô làm thêm được nhiều việc. Xếp của cô có vợ nhỏ ở bên ngoài cả chục năm nay mà vợ xếp không hề hay biết. Bà vợ thì cũng thoải mái với chồng. Sếp mà, đi sớm về khuya cũng là do công việc. Vợ nhỏ của sếp thì có đâu xa lạ, là ngay cô thư ký thân cận với sếp từ hồi còn là sinh viên thực tập. Cả công ty chẳng ai là không biết sự tình, chỉ có người trong cuộc là bị bịt mắt. Cô cũng thấy hơi khó hiểu tại sao mà vợ sếp có thể không thấy một điều hiển nhiên như vậy. Rồi cô chợt nhận ra là cũng có thể chị ấy cho qua vì lý do nào đó khác mà chấp nhận cuộc sống đó. Thành dự đúng lời hứa. Sau 3 tháng vợ chồng quên dần với cuộc sống gia đình là trên hết, anh đưa cô đi Nhật du lịch. Thực ra không phải là Nhật, nhưng vì mình muốn giữ bí mật các địa điểm nên đã đổi hết tên gọi rồi nhé. Thành hào hướng giới thiệu cho cô các danh lam thắng cảnh, nơi anh đã từng sinh sống ở xứ người. Cũng kể cho cô nghe nỗi nhọc nhằm vết bảm mưu sinh mà cô thấy thật cảm thông. Trở thấy một chút xúc động thật sự với người đàn ông cô đã yêu thương ngay từ ánh mắt đầu. Đi du lịch về, Phương với Thành cuốn quýt nhau như đôi uyên ương mới cưới. Đến nỗi mà hàng xóm láng giềng, ai cũng ngạc nhiên mà không còn thắc mắc là sao Phương có thể giữ được chân một gã ăn chơi như Thành. Cô đều cười trừ, rồi trả lời, tới đâu hay tới đó. Cuộc sống ngọt ngào rồi cũng êm ả trôi tới ngày sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Thành thông báo, lần trước sinh nhật con gái đã không làm rồi em ạ, lần này phải làm hoành tráng tí, rồi mời mọi người tới cho vui vẻ em nhé. Vâng, để em chuẩn bị. Xin nghỉ làm hôm đó ở nhà chuẩn bị mọi việc cho chú đáo, anh cứ mở mọi người đi anh ạ. Phương nhấc điện thoại lên gọi. Thảo ơi, hai hôm nữa nghỉ làm qua nhà tao chơi, xin nhẹ con gái. Ừ, tao sẽ đến từ sớm, lâu lắm rồi không tụ tập với nhỉ. Từ hồi sinh con, Phương gần như không còn biết tới bạn bè là ai nữa. Cả Thảo, cả Toàn, cô đều không liên lạc nhiều. Toàn biết việc tình ghen với Phương nên cũng ngại cho cô mà chỉ gọi điện hỏi thăm cô thi thoảng. Cũng vì không ở gần nhau nên việc gặp nhau cũng thật khó. Toàn cũng mới cho cô hay, anh sắp sửa về quản lý nhà hàng thay cho bố mẹ, chứ không sống ở đó nữa. Trong lòng Phương cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ, vì có lẽ sau bao lâu mới có thể gặp người bạn sát cánh bên cô lúc khó khăn. Buổi tối, người ra người vào nhà Phương thấp nập, bên giang trong là mấy mâm cỗ Phương đã chuẩn bị cho cánh đàn ông tụ tập. Buổi sáng, cô đã đi chợ từ rất sớm, tận tay chọn những con sầu huyết tươi, ngao, cua bể, ốc các loại và rất nhiều tu hài. Đây là món chồng phương tích nhất. Phương tích nhất là đi chợ ở nhà mình. Đồ ăn thật tươi ngon và luôn luôn được bơi lội trong chậu. Cũng biết là sát sinh là tội, nhưng khổ nỗi cô thì ăn chay được, còn mấy ông kia chẳng nhẽ uống rượu với đồ chay. Phương mua đồ, việc nóng đướng cô chế biến sẵn rồi. Các cô em họ tới chủ yếu là nướng đồ ăn, rồi vợ thảo sang phụ giúp việc sắp xếp ra ngoài phòng khách, trang trí cho các bé hàng xóm sang chơi với con gái. Cô mua rất nhiều đồ ăn, bánh ngọt cho các con. Con bé háo khức lắm, cứ luồn quẩn bên mẹ hỏi han đủ điều, làm Phương trả lời không ngớt. Giọng bi bộ của con trẻ làm gia đình rộn rã tiếng cười. Giá mà cứ thế này thì cuộc đời thật hạnh phúc nhỉ. Trong bữa tiệc sinh nhật, có một người đặc biệt chú ý tới người đàn ông cao to chủ nhân của ngôi nhà. Suốt cả buổi, Thảo luôn tìm cô vội để ở gần và nói chuyện cùng thành. Được trước đáng tuế Phương, Thảo đi nước ngoài công tác, cô Trương một lần để gặp chồng Phương mà mới chỉ được nhìn qua ảnh. Đây lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bạn mình. Về phần Thành, cô bạn xinh đẹp của Thảo không thoát khỏi bát danh của anh chàng. Sóng gió lại tiếp tục được nổi lên. À không, bão cấp 13 đã vào bờ. thiệt hại của lần này là không thể kể xiết. Thành và Thảo va vẳng giao nhau năm chầm điện, tỉnh ngay sau bữa sinh nhật của hôm đó. Có điều lần này Thành hết sức kín đáo. Ngoài mặt, anh vẫn hết lòng quan tâm tới gia đình, vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người chồng người cha và vô cùng quan tâm tới vợ. Nhìn bên ngoài thì hẳn, ai cũng phải thốt lên, vợ chồng cô thật hạnh phúc. Mà quả thật là Phương cũng rất vui khi Thành có vẻ như yêu cô thực sự. Thảo thì sau vụ sinh nhật, cũng năng tới nhà Phương chơi. Cô nàng còn nhẹ con gái Phương là con nuôi và trong con cô như thật. Ôi, thói đời, mọi thứ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho sự giả dối diễn ra hàng ngày ngay trước mắt Phương. Chẳng biết anh phải lòng chị hay chị phải lòng anh trước. Mà họ bên nhau gần năm trời, Phương mới phát hiện ra. Cho tối một ngày, Phương và Thành cùng đi làm buổi sáng. Cô làm từ 9 giờ thì cần về nhà lấy máy tính xách tay để làm tiếp công việc giang dở. Về đến nhà, đàn định thỏ tay vào mở cửa, chợt cô thấy xe của Thành dựa ở trong nhà. Ngoài cửa có đôi dép của Thảo. Trong lòng bất an, Phương giòn rén đi về phía cửa vụ, sát nhà hàng xóm mở cửa vào nhà này. Vì đây chỉ là chiếc cửa để nhung kính nên rất êm. Trong lòng Phương dường như đang tự có câu trả lời cho mọi việc. Tại sao Thảo hay tới nhà cô? Và tại sao chồng cô và Thảo có một lần tiếng nốt cùng nhau khi cô bế con sang bên nhà hàng xóm chơi và rồi lại vội vã cùng nhau xuất hiện? Ánh mắt cũng hơi kỳ, nhưng Phương tin Thảo hai người chơi thân với nhau đã 10 năm có lẽ. Thảo vì lẽ gì là có người như vậy? Không lẽ trên đời này không có ai tử tế để cô tin hay sao? Mà Thảo cần gì ở thành? Sao lại cướp gia đình của cô? Như Thảo, thiếu sinh người theo, mà gần đây chẳng phải con giới thiệu người yêu cho cô còn gì. Đây chỉ là màn kịch sao? Mở cánh cửa phụ vào bếp, Phương buồn chồn đứng dưới nhà lo lắng. Tay chân cô buồn rùn, tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống. Chưa một lần nào Phương thấy bất an như lần này. Hai lần trước, Phương đều rất bình tĩnh và có thể kiềm chế được. Còn lần này, nỗi sợ hãi thì sẽ bắt gặp cảnh tượng chối chưa kia đang ùa vào đầu cô. Chỉnh hai phút giữ bình tĩnh, Phương nhẹ nhàng lên tầng, tới tầng t Trước cửa phòng của hai vợ chồng, cô áp tay vào cửa, không cần nghe quá kỹ, Phương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong kia. Tiếng của Thảo hoang dại vâng vẳng vào tai Phương. Phương nhất bình tĩnh mở toang cửa, trên chiếc giường từ hồi cưới của hai vợ chồng cô là đôi tình nhân không một mảnh vải che tân đang vật vã khuấn vào nhau. Nhìn thấy Phương, thành vội giật mình buông vào ra cả ba sững người nhìn nhau không nói câu nào. Phương bước xuống nhà cho họ làm xong mọi việc đang giang dở. Thực ra là mặc quần áo Hai phút sau, Thành chạy xuống kéo Phương ngồi xuống ghế, thả bệnh lễn xuống nhà ngồi thẳng xuống đất thì trước bộ sofa. Hai người làm trò hề này bao lâu rồi? Phương mệt mỏi nói, Tao, tớ không có ý đâu Phương ạ, đừng trách anh Thành. Làm trò này, sao không ra khách sạn mà làm bẩn không tôi vậy? Các người không thấy ghê tưởng bản thân mình à? Không thấy nhục nhã xấu hổ với con Bảo Châu à? Không thấy có lỗi với tôi sao? Mà sao các người lại cố nạn như vậy? Sao lại ngủ với nhau trên giường của tôi? Trời ơi, giờ tôi biết sống ra làm sao? Phương gào lên. Đừng mà Phương. Thảo ỏa khóc. Tớ yêu anh Thành, nhưng tớ không làm tổn hại gia đình cậu đâu. Tớ chỉ cần anh ấy cho tớ chút tình cảm thừa mà cậu đã có rất nhiều từ anh ấy thôi. Là tớ đòi anh ấy đưa về nhà, là tớ muốn thế. Thảo nói như van xin. Hết rồi anh ạ. Sức chịu đựng của con người em có hạn. Quá tan ba bận rồi. Tối anh gọi bố mẹ anh tới đây nói chuyện. Hoặc em sang nhà bố mẹ anh nói chuyện, em sẽ chuyển đi ngay hôm nay, em sẽ gửi anh đơn đi hôn sau. Phương gạt nước mắt nói rõ ràng từng từ một, cô không còn cảm xúc gì nữa. Thảo quỳ xuống chân Phương, ôm chân Phương vừa khóc vừa nói. Đừng mà, cậu phải để con Bảo Châu có cả bố lẫn mẹ chứ. Phương ơi, Thành lên tiếng rồi đứng dậy ôm cô không cho cô bước đi. Hai người bỏ những bàn tay ghê tởm ra khỏi người tôi. Trời ơi! Tôi biết làm gì với hai kẻ cuốn nạn là người thân thích nhất của tôi thế này. Phương hỏa khóc, gào thét như chưa từng như vậy khi thành ôm với mình. Thảo cũng vừa ôm chân cô vừa khóc, ba người cứ như vậy không biết bao lâu. Phương đã bình tĩnh trở lại, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. So với nỗi đau mà con nhỏ đê tiện tên lương gây ra cho cô, thì nỗi đau lần này lớn hơn gấp trăm nghìn lần, bởi vì cô bị chính người mà cô quy nến phản bội. Phương sống khép kín, mọi nỗi đau cô phải chịu đựng không một ai hay. Thảo cứ nghĩ gia đình Phương toàn màu hồng, chồng Phương thật tuyệt, yêu vợ và thương vợ hết lòng, còn Phương cũng rất mực quan tâm tới chồng. Họ trong cấm mắt của Thảo hạnh phúc như vậy nên với một cô gái cũng đã tuổi băm như Thảo khao khát. Với lại có dẫn cảm giác lạ khi tiếp xúc với Thành ngay từ đầu nên Thảo không thể bỏ được cảm giác say mê với Thành. Thảo chỉ có cách duy nhất là thường xuyên tới nhà Phương và dần dần đã đạt được mục đích. Gã đàn ông đa tình đã không thể chạy thoát khỏi cô em nóng bồng xinh đẹp sang tay mời gọi. Chỉ sau nữ hôn đam mê Thảo gửi cho Thành trong nhà tắm nhà Phương Ngày hôm sau họ đã cùng nhau đi khách sạn Để rồi chuyện ngày sau đó Không ngày nào Thảo không gọi điện tìm Thành Còn Thành chẳng nhẽ lại từ chối một chân dài yêu kiều không đòi hỏi gì ở anh ngoài chữ tình Phương đã có quyết định Cô bảo hai người Bùng tôi ra Tôi có chuyện muốn nói với hai người Ngồi xuống đây Thế này Chúng ta không còn là trẻ con Mà còn mang tình yêu tình báo ra để chứng minh nọ kia nữa Hai người đã làm niềm tin trong tôi vụn vỡ. Cũng vừa hay, tuần tới là sinh nhật bảo cho 3 tuổi. Em sẽ để cho anh ăn tiệc sinh nhật con lần cuối, có đủ cả gia đình, rồi em sẽ chuyển ra ngoài sống. ly hôn trên giấy tờ thì đơn giản, chưa còn sống với anh, giờ là em không thể làm được. Còn để cho anh có tiếng mà lấy vợ mới, cứ coi như vợ chồng mình không hợp nhau đi. Mà nói thật, em cũng không hợp với gia đình anh, cách sống của em với anh quá khác nhau. Và có nhiều vấn đề em không tiện nói ra lúc này, Vậy nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho đôi bên. Anh yêu em thật sự, còn cô ấy, ý là Thảo. Anh xin lỗi, nhưng xin em nghĩ lại mà cho con gái anh được sống cùng bố. Không được. Tớ sẽ cắt đứt ngay với anh ấy, Phương đừng như vậy mà. Không thể quay lại nữa rồi hai người ạ, tôi kịp sức rồi. Sau ngày sinh nhật con gái, Phương dọn nhà chuyển tới căn phòng cô đã thuê và dọn dẹp trước đó, 3 tháng sau đã xong thủ tục ly hôn. Sáng hôm đó cả gọi, Đã ba lần hòa giải bất thành, Phương đi tới tòa trước thành. Nơi này không khí rất trong lành và mát mẻ. Phương nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ chồng tối hôm trước cô chuyển đi. Cô xin phép mẹ chồng chuyển ra ngoài. Cô chỉ nói sơ qua là vợ chồng sống với nó không hợp, không hòa thuận thì được lời khuyên bảo. Lần sau lấy chồng thì sống mà cho tử tế, rồi thì đánh đĩ chính Phương, còn phải để một Phương lấy chồng. Phương giật mình, không thể ngờ lại có thể nghe mẹ chồng nói vậy. Thất vọng nặng nề, cô chẳng nói một câu nữa, chờ cho bà nói chán thì thôi rồi đi về. ngày cô dọn ra ngoài sống, thành lặng lẽ dọn hết đồ đạc ở nhà sang bên nhà mới cho Phương. anh bảo để con gái có đồ mà dùng, gần như anh dọn nhà sạch sẽ sang bên nhà mới cho Phương. cô cũng để anh thoải mái, cũng không đến mức độ rất tình rất nghĩa. dù sao thì vẫn còn đứa con. những ngày đầu mới chuyển đi, cô buồn vô hạn, làm mọi việc lơ lửng như trên mây. cô mất cả tháng để định hướng cuộc sống của mình, chỉ thương con gái nhỏ. Không phải ngày nào cũng được ở cùng bố, mà hai bố con thì quý nhau vô cùng. Phương cũng để cho Thành tự nhiên tới thăm con tùy thích. Cô không muốn con mình buồn vì hụt hẫm, con bé thì đang ở tuổi hỏi Han đủ điều. Mẹ béo ơi, tại sao mẹ con mình ở đây hả mẹ? Mẹ béo ơi, tại sao bố không về ăn cơm hả mẹ? Mẹ béo ơi, tại sao mẹ không đi chơi với hai bố con con? Mẹ béo ơi, sao mẹ buồn thế? Con hát bài Hồ Chí Minh cho mẹ nghe nhé. Mẹ đéo ơi, cho con ở nhà với mẹ không ngoan mà, con không đi mẹ oanh đâu. Con bé sợ đi nhà trẻ dã man. Thôi thì dù sao có con trẻ, Phương cũng vơi đi bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng. Phương cố gắng tối đa không nghĩ đến thành và thảo, coi như không quan tâm tới việc của bọn họ một chút nào. Sau một thời gian ngắn, Phương đã quen dần với cuộc sống mới. nỗi buồn cũng ngôi ngoai, toàn cũng đã chuyển hẳn về làm việc ở nhà hàng của bố mẹ anh. Phương cũng vì chuyện buồn của mình mà chưa nói chuyện nhiều với Toàn. Cô không biết rằng lúc nào anh cũng dõi theo chuyện của Phương, dù không thể quan tâm thật nhiều, nhưng Toàn biết vợ chồng Phương đã chia tay rồi. Phụ nữ thời kỳ hậu ly hôn có lẽ đều có một nỗi buồn và cũng phải mất một thời gian để nguyên ngoai. Giờ tới tòa, tâm trạng Phương khá ổn định, hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau chờ tới câu kết, cầm từ giấy kết thúc trên tay, Phương thở dài nói với Thành. Lẽ ra chúng ta cũng nên gặp nhau anh ạ. Nhưng thôi, dù sao thì chúng ta cũng không có duyên với nhau nữa. Xin lỗi. Kể từ đây, xông so ngại với Phương và cũng thấy xấu hổ mà cách xương hô của anh với Phương cũng có phần khách sáo và trống không. Anh em thì sự tình cảm. Kể từ ngày Phương chia tay hẳn với chồng, Phương thấy thật nhẹ lòng. Cuộc sống của hai mẹ con khá là vất vả. Thành cũng khá thường xuyên sang thăm non chơi với con nhưng Phương chỉ cho chơi tới khi con bé đi ngủ rồi cô bảo về anh cũng ngại ít trò chuyện cùng cô mà nhà chồng Phương cũng trốn một trên đời thời gian này buồn chuyện gia đình nên bố chồng cô sang Canada ở cùng con gái lớn nhà Thành có ba chị em còn ở nhà mẹ chồng cô cũng không một lần sang thăm cháu nội bà đi giao khắp phố là cái mắc áo tôi cũng phải tống đi mà nó đi nó sợ sạch nhà thế có đi không cô chứ Căn nhà của hai vợ chồng Sơn mẹ chồng chuyển về ở Kèm thêm cô em chồng mới để Và ông em dề, Bà về để giữ nhà Sợ thằng con trai quý làm gì ngu ngốc Phương chẳng hiểu tại sao bà nghĩ về mình như vậy Mà làm vậy Còn cô cũng chẳng bận tâm Mối quan tâm của cô chỉ có cô con gái mà thôi Còn cô dù người ta có nói thế nào Cô cũng bỏ ngoài tay Cô cũng chỉ coi như về ngoài Cô thầm nghĩ Cháu nội thì bà bảo đau lưng không trông được Còn cháu ngoại thì con bà chưa đẻ, bà đã giúp về nhà phục vụ tận tình. Em chồng cô cũng tài, mẹ thì đau lưng đau chân mà ở vì với mẹ tới tận khi để liền hai đứa con gái to như khủng long hai năm đôi. Rồi khi con gái lớn hai tuổi rưỡi mới về lại nhà chồng. Mà nàng công chúa nhà ấy thì cũng có chăm chỉ gì cho cam, mọi việc đổ dồn lên đầu bà mai. Chồng cháu ngoại ở nhà con trai được hơn hai năm thì bị hỏng toàn bộ phần cuộc sống lưng, rồi thì gần như là nằm một chỗ. Sau này Phương thần nghĩ, cũng tội cho bà, lo cho mấy con người ăn sẵn rồi chung cháu quăng lên quật xuống không quỵ mới là lạ. Còn cô em chồng, thật là con người chỉ biết nghĩ tới bản thân mà không một chút thương xót cho mẹ của mình. Phải Phương, dù vượt lộ về sóng gió của cuộc đời, cô cũng không bao giờ phải để mẹ cô phải suy nghĩ nữa là hầu hạ cơm bưng nước rót như vậy. Âu cũng là cái số và cũng là sự trả giá cho bà Mai khi coi con dâu như người dưng nước lã mà không phải con cháu trong nhà. Sau này, thời gian trong chó ngoại phải làm ô sinh và trông trẻ không công cho con gái con dày. Đã có đôi lần, bà gọi mẹ Phương tới tâm sự mà vô cùng chết bản thân mình. Cô cũng chẳng hẳn gì mà cũng bình thường mà bỏ qua cho bà dù bà có hết tình hết nghĩa với cô. Thôi thì cũng là bà nội của bảo cho mà. Thời gian đầu, Phương hoàn toàn tự lo cho con. Rồi dần dần, sau một thời gian, Thành cũng thêm thắt vào lo cho con cho cái. Đóng tiền học, mua sữa, Mua đồ, mọi thứ cho con. Bác Bảo Châu ở nước ngoài cũng thường xuyên gửi đồ cho cháu. Nhìn chung về mặt vật chất, con cô không thiếu thứ gì. Thành quý con tới mức độ, tháng nào cũng đều đều biếu cô giáo 521 triệu để cô quan tâm hơn tới con mình. Ôi cái sức mạnh của đồng tiền thật là đáng nể. Anh cũng tạo cho con gái chiếc đàn piano và thuê cô giáo về dạy tại nhà sau một bữa đưa con đi nhà hàng, con bé ngồi vào chiếc đàn đánh như thật. Phương cũng thương con mà cứ để kệ cho bố con muốn làm gì thì làm. Còn về phần mình, dạo này có người đang gọi địa cho Phương, thường xuyên đưa cô đi lang thang quanh phố, cùng cô ngồi trầm ngâm ở quán cà phê trên tầng thượng khách sạn. Sự quan tâm kín đáo của Toàn làm Phương lờ mở nhận ra một tình cảm khác lạ trong cách tố xử và ánh mắt của anh nhìn mình. Mọi thứ vẫn khá rời dặt và chỉ dừng ở mức độ giới hạn cho phép, Phương chỉ lơ mơ đoán chứ cũng không chắc chắn điều gì. Toàn thì đặc biệt cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của cô mà cũng tuyệt đối không thể hiện thêm bất kỳ điều gì kỳ quái. Có lẽ anh nghĩ cần cho Phương thời gian để nguyên ngoai đi chuyện cũ. Một buổi nọ, Toàn đang ăn cơm ở nhà Phương thì Thành tới, liếc mắt thấy người đàn ông ngồi bên mâm cơm, Thành gắt gỏng. Con đâu? Nó ăn cơm trước rồi, đang người trên gáp bà ngoại trông. Không bận thì ra ngoài này nói chuyện một lát. Chờ em một lát. Toàn cứ tự nhiên nhé. Phương quay sang nói với Toàn Cho anh gặp vợ một lát Tự nhiên Thành quay sang bảo Toàn Thành cũng biết Toàn là bạn thân của Phương Có vẻ như anh cũng hiểu Là không có chuyện gì xảy ra ở đây Nhưng vẫn mang cái xưng hô Vợ anh ra để đăng ký sở hữu Thảo Sắp không còn được bao lâu nữa em ạ Phương nghe Thành nói sỡn người lại Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày cô bắt gặp đứa tình nhân Sao Từ ngày em đi Anh cũng không gặp lại Thảo Nghe đầu suy sụp quá, anh chỉ biết vậy thôi chứ còn... Gia đình đã tan nát hết, anh cũng không thể gặp lại cô ấy. Rồi chiều nay, có điện thoại gọi tới, người nhà thả bảo là cô ấy muốn gặp anh với em. Em nghĩ sao? Chỉ khi có chuyện quan trọng cần nói, Thành lại thay đổi xưng hô với Phương. Cô thấy thật là con người kỳ lạ, dần dần rồi cô cũng quen. Nếp mắt Phương từ đâu chảy tới như suối nước, cô cũng chỉ nghẹn ngào mà khóc không thành tiếng. Tâm trạng Phương đang lẫn nội không diễn tả được thành lời. Nếu nói là Phương không hận Thảo thì là không đúng. Cô đã rót thêm một giọt nước, tuy chỉ là một giọt nhưng lại tràn đi nước chịu đựng trong con người cô mất rồi. Nhưng trong tình thế này, cô không thể thoát khỏi ý nghĩ thương sót cho một con người. Dù sao đó cũng là người bạn chơi thân với cô, dù hồi còn đi xe đạp cả gần chục cây số tới trường. Mà kỷ niệm giữa hai người, chỉ đầy niềm vui mà nó đã bị con quỷ nhịp dục trong con người Thảo và Thành phá vỡ hết. Phương cứ khóc mãi một lúc lâu, thành ôm lấy cô rồi nói. Anh không có gì để nói với em nữa rồi, vì những gì anh đã gây ra cho em vượt quá rất chịu đựng của một người phụ nữ cứng rắn như em. Anh chỉ xin em theo thứ cho Thảo, dù sao là đàn ông, anh cũng là người có lỗi. từ mai, anh sang bên nhà cô ấy để chăm sóc cho cô ấy những ngày cuối đời. Thảo nằm thiên thiết trên giường, khuôn mặt xinh sao, đầu quấn một chiếc khăn hoa để che đi mái tóc đã không còn vì trị xạ. Phương thần nghĩ, Thảo thật đẹp, một người đẹp đúng nghĩa, thân hình cơm đối, làm mi cơm vút, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần. Vậy mà lại say mê chồng cô, vậy mà giờ lại nằm đây, thật là hồng nhan thì bạc mệnh. Phương ơi, ngồi xuống đây. Thảo yếu ớt nắm lấy tay Phương. Hai người ngồi lặng yên không nói câu nào, thành đứng trầm tư nhìn ra cửa sổ, phía sau nhà Thảo nhìn ra mương nước xinh gì. Thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện cũng qua rồi, cậu chịu khó ăn uống một chút, mà cậu sinh sao lắm đấy. Phương hãy tha thứ cho anh Thành đi, tớ biết bệnh của mình, chính tớ là người phát hiện ra mà. Xin Phương hãy nghe thêm nguyện vọng của một người sắp rời xa cõi đời này. Thảo khóc. Đừng mà, Thảo đừng làm vậy, tớ có xử lắm. Cứ nghỉ đi, tớ về đây. Phương gần như chạy ra khỏi phòng Thảo để ngăn những giọt nước mắt đau xót đang rơi. Phương không thể ngờ rằng cô lại có thể rơi vào tình thế này. Người phụ nữ trong cô thì đang đau đớn, nhưng con người cô thì lại đấu tranh tư tưởng tha thứ cho sự phản bội. Phải chăng Phương đã quá mềm lòng, quá nhu nhược chăng? Liệu điều này được coi là vị tha hay nhu nhược đây? Thành đưa Phương về nhà, bà ngoại đã cho con gái ngủ. Thấy hai người về, bà đi chỉ quá cho Phương rồi về. Thành và Phương cứ ngồi trầm ngâm trên ghế. Tế nửa đêm, anh cắt lời. Cho anh ở lại đêm nay vớt. Anh về anh không ngủ được. Mấy tháng nay anh bị mất ngủ trầm trọng. Phụ nữ lại bị mềm lòng. Phương không nói gì, Thành đứng lên quá cổng. Đêm đó, họ lại là vợ chồng. Chẳng hiểu sao Phương không phản đối. Có lẽ giờ phút này, cô đang bị đuổi thương xót cho con người đang cận kề cái chết ám ảnh. Chưa bao giờ Thành yêu vợ một cách nhẹ nhàng và êm ái như vậy. Rồi anh kẽ nói, Xin lỗi em. Hai tháng sau, Thảo qua đời. Từ sau hôm đó, sự đúng lời hứa, Thành qua chăm sóc Thảo cùng gia đình cô rồi lo hậu sự cô một cách chu đáo. Thỉnh thoảng, cô cũng thấy thăm Thảo mà ít khi nói gì, đôi khi ánh mắt là đủ nói nên lời. Ngày đưa Thảo ra nghĩa trang, Phương đã khóc bên nấm bộ mới của cô gái trẻ đề vòng hoa trắng và nói lời tha thứ của cô. Kể từ sau đám tang của Thảo, Thành và Phương ngày càng trở nên trầm tính. Thành vẫn hàng ngày qua thăm con, nhưng cũng chỉ trôi đùa với con gái mà ít khi hỏi hàn Phương. Phương cũng cho đó là điều nên làm, bởi nếu mà anh quá thương thiết, thì Phương sẽ ngại, chỉ là ngại thôi, chứ chẳng hiểu sao trong con người Phương, sâu thẳm trong tâm, cô không ghép bỏ hay oán hận anh. Phương chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ về mối quan hệ của mình với chồng cũ, một nỗi buồn vô hạn mà không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ dù cô án giận chồng mình hay bạn thân thì con người cô với bản tính của cô cũng không cho phép. Quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc hôn nhân để sóng gió đã dường như khiến một con người sẵn sống nội tâm như Phương ngày càng trở nên khép kín. Tất nhiên là Phương vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội bình thường. Vẫn đi chơi cùng bạn bè, liên hoan, họp lớp, cô thấy mình may mắn có được tự do tự ý làm theo ý thích của mình. Giờ thì Phương hoàn toàn thỏa thích bay nhảy mà không phải lo lắng về việc giờ này phải đúng việc này, giờ kia phải đúng việc kia nữa. Làm việc không ra quy củ, mà ngược lại, cô đều cố gắng sắp xếp khối lượng công việc khổng lồ của mình một cách có trình tự nhất, để có thể có thêm chút thời gian dư dả mà dành cho việc nọ việc kia. Sở tự do, cô không còn mất thời gian dành cho nhà chồng nữa. Phương ra khỏi nhà Thành được 6 tháng, thì mẹ Thành bị ngã trong nhà tắm bị đau lưng, do phải bê chậu nước to tắm cho cháu ngoại. Thành sang nhà nói chuyện làm cô băn khoăn lắm. Kể từ ngày đó, cô chưa từng gặp lại bất kỳ ai trong gia đình nhà chồng. Mẹ chồng cô tỏ thái độ với cô ra mặt, khiến cho những người hàng xóm khá là quý mến cô gái, hòa nhã về xóm giềng, thường giúp con cháu họ học bài, có điều kiện gặp Phương. Là kể cho cô nghe cuộc sống của gia đình chồng cũ, là từng thuật lại y cha những điều mẹ chồng nói về Phương, thành ra cô nản. Cô cũng ngại tiếp xúc với những người chẳng có chút yêu quý gì mình. Hơn nữa, Phương cũng chẳng phải là con dâu bà Mai nữa, nên cô hoàn toàn có quyền không nói chuyện với bà hay thăm nom hỏi han hàng tuần nữa. Bà cũng chẳng một lần sang hỏi han cháu nội xuống thế nào, dù chỉ cách có một cây cầu. Tính ra sau tháng nay, số lần con bé con được gặp bà nội đến trên đầu ngón tay, nhờ vài lần thành trở con sang chơi với bà nội. Suy đi nghĩ lại, Phương quyết định không tới thăm bà. Cô không muốn làm bà khó chịu vì phải nhìn thấy mặt người bà không thích gặp, và cô cũng không muốn gặp mặt bà vì cô cũng không thích nghe những lời chỉ dạy mà cô chẳng bao giờ dùng tới. Ngược lại với Thành, Toàn thì lại thể hiện thái độ hết sức vui vẻ và quan tâm tới Phương. Một ngày, anh kiểu gì cũng phải có một cách liên lạc với Phương, không gọi điện thì nhắn tin, và không được thì phi thẳng tới chỗ Phương để gặp. Chơi thân với nhau đã rất lâu, cô thấy điều này là hết sức bình thường, dù trong lòng rất buồn về chuyện gia đình. Đúng ra là chuyện vợ chồng đã qua, nhưng cuộc sống đối với Phương không đến nỗi coi như là bế tắc. Ở công ty, công việc ngày càng kém, thời điểm này bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, công việc không ổn định, chú của Phương xin cô vào dạy ở trường của chú. Cô dạo trước được người chị họ nhờ kèm cho con chị muôn tiếng Anh, chỉ sau một kỳ học, thằng bé từ một thằng nhóc một chữ bể đôi không biết. Được chọn đi thi học sinh giỏi Phương trở thấy vui với công việc này Rồi hàng xóm, người thân thấy vậy Đưa nhau đưa con tới cô xin học Phương truyền hẳn sang nghề gõ đầu trẻ Dần dần, Phương thấy vui với cuộc sống mới Không còn cảm giác buồn niên man nữa Thời tiết đầu thu cũng mang đến cho cô cảm giác thật sảng khoái Bố chồng về nước Sau hơn 7 tháng trời Phương ra đi Ông đã tới thăm cháu gái nội duy nhất Rồi dần thỉnh thoảng sang thăm cháu Còn mẹ chồng thì chỉ có một mối bận tâm là đứa cháu ngoại và cô con gái đã có bầu thêm một bé gái nữa. Phương biết được, do so mẹ cô được bà cựu thông gia mời tới nhà tâm sự. Nào là khổ lắm, nào là con gái, cháu gái là cục nợ, nào là coi Phương như con gái và lúc nào cũng cầu trời thấn vật cho hai con về với nhau. Phương thấy thật buồn cười. Có lẽ sau một thời gian dài, một mình chứng trọi với toàn những người chỉ thích hưởng thụ. Tình yêu của bà dành cho con gái đã giảm đi đáng kể và cũng hiểu những cố gắng của Phương khi còn ở nhà chồng. Thành thì gần như ngày nào cũng sang nhà Phương, nên cô cũng rất an tâm khi con gái vẫn hàng ngày có bố chơi cùng. Cô cũng không nghe theo một số người hàng xóm hiểu con người ngày trước của Thành mà đuổi anh đi hay hạn chế cho gặp con. Với cô, quyền lợi của con gái được đặt lên hàng đầu. Phản lại, cô cũng không biết Thành kể từ sau khi thả qua đời. Có điều... Đi đâu giờ cũng là hai bố con, chứ không còn là ba người nữa. Vì người đàn ông, dường như là chủ gia đình đó, hầu như tối nào cũng có mặt ở nhà, nên sự hiện diện của một người đàn ông thứ hai có lẽ sẽ dần gây ra một sự khó chịu nhất định. Thành vẫn biết, Toàn là bạn thanh mai trúc mã của Phương, biết rằng Phương không yêu Toàn, mà chỉ coi Toàn là bạn. Cũng biết là sau sự cố với cô bạn thân nhất, Phương chắc chẳng dám chơi thân với phụ nữ. Nhìn trực giác của người đàn ông cho anh một cảm nhận, Có tình cảm khác lại gì đó mà Toàn dành cho vợ cũ, Thành mơ hồ Về thần Toàn, đến nhà Phương chơi, nhưng lần nào cũng gặp Thành cũng khiến anh không được thoải mái. Dù vẫn nói chuyện, vẫn chào hỏi bình thường, nhưng anh dấy lên một cảm xúc hơn một chút khó chịu. Họ chia tay rồi cơ mà. Còn Phương, cô thì lại không nhận ra điều đó, mà vô tư anh em thân mật với bạn mình như bình thường. Vô tư đi chơi cùng nhau, vô tư mời nhau về nhà ăn cơm. Mà không để ý tới thái độ dần khó chịu của hai người đàn ông Cho tới một buổi tối Toàn hẹn gọi điện rủ Phương đi uống cà phê Cô thì vô tư nghe điện thoại trước mặt Thành Cô nghĩ mình chẳng làm gì sai cả Hai người đã chia tay Còn Toàn dù rất thân nhưng cô vẫn chỉ coi là bạn Trong lòng cô vẫn đang sợ đàn ông lắm Phương nhẩn người ra nghe Toàn nói vậy Có lẽ chưa bao giờ Phương nghĩ rằng Cô có thể nghe những lời đó từ mịn Toàn Từ nhỏ cô đã rất quý mến anh Thậm chí còn thầm, có thể gọi là yêu, nhưng kiểu tình yêu tuổi mới lớn, ngưỡng mộ khi Toàn đi thi được giải nhì hóa thành phố, ngưỡng mộ khi Toàn rất hòa đồng với bạn bè, ngưỡng mộ khi anh bật khớp ngoan lành khi đội kéo co lớp cô bị tua trong trận chung kết vì đội kia ăn gian. Cô thích Toàn vì những điều giản dị, cho tới thời gian hai người bắt đầu thân nhau. Toàn được cho là yêu cô bạn gái xinh xắn nhất lớp, vì tình yêu thời đại của cô cũng khác bây giờ. Chỉ là cái nắm tay vụng về, hay là trò gắn ghép cặp đôi, chứ tuyệt nhiên không có kiểu yêu của các em tuổi tin từ đại này. Có lẽ vì sự ngây thơ trong sáng đó, mà mối quan hệ giữa Toàn và cô cũng chỉ dừng lại ở mức mình Phương thầm để ý đến Toàn. Lên đến cấp 3, với mức độ thân thiết của cô và anh gần như hai cậu bạn trai, Phương còn gần như là tư vấn tâm lý cho Toàn vậy. Việc gì anh cũng hỏi cô, kể cả việc tán tỉnh mấy em sinh thưa trong trường. Thời gian dừng trôi, Toàn thì có hạnh phúc riêng của Toàn. Phương cũng có lựa chọn riêng cho mình, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa họ không hề thay đổi. Đã có một đôi lần, các cô bồ của Toàn còn ghen với cả Phương, rằng họ không được anh thân thiết và yêu quý đến thế. Toàn còn biết họ rõ ràng vì dám động chạm tới bạn thân của anh. Với anh, Phương cũng chỉ là bạn cho tới khi, nhìn thấy cô khóc, hàng ngày thấy cô đau khổ mà Toàn mùi lòng thương, rồi dần dần xuất hiện tình cảm gì đó khác lạ. Nó cứ lớn dần cho tới khi Toàn biết, Phương đang sống trong khổ sở với ông chồng tệ bào của mình Và rồi Tình cảm đó đã nhanh chóng được định rõ tên gọi Ngày toàn biết Phương rời khỏi nhà thành Ra ngoài sinh sống Để tránh vội vã gấp gáp Anh vẫn chỉ cố gắng ở bên quan tâm Phương với Phương Dưới danh nghĩa một người bạn Chỉ dám là một người bạn không hơn không kém Để cho cô thời gian quen với cuộc sống mới Nhưng giờ đây Khi thấy tần suốt chồng cũ của cô Ở bên nhà cô ngày càng tăng Thì toàn thấy sốt ruột Và anh thấy mình cần có hành động Phương nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ngược trở lại tay toàn, rồi ôm lấy anh và nói, Bạn tốt của em,